Hai bên vách đều nói về cuộc đời của vị nữ vương này. Bà ta bất tử, vũ khí bình thường cũng không thể làm hại được. Bà ta chính là khởi nguồn của mọi tai họa Nếu ai dám chống lại bà ta thì đều có những kết cục bi thảm. Nhưng chỉ có một người duy nhất có thể kiềm chế được sức mạnh của bà ta. Tôi tò mò hỏi đó là ai? Là chồng của bà ta Quốc vương Kaun, un Ủa từng hai người đó là vợ chồng. Xìm chạy tay về bức bích họa bên tay phải. Để anh xem, ở trên bức hình này nói về cây trích của nữ vương Suma, bà ta sinh ra đang mang sức mạnh của thần thánh, lại biết nhiều phép thuật kỳ quái. Sự tồn tại của bà ta chính là nỗi lo của dân chúng, cho nên nhiều cuộc nổi loạn xảy ra nhà vào nữ vương. Tuy nhiên bà ta lại là một người bất tử, cho nên dù có chịu bao đau thương đi nữa thì vẫn không ảnh hưởng gì nhiều. Qua tức giận viện hành động phản bội mình của dân chúng, nếu vương Soma đã cho đảo quân của mình điên cuồng tàn sát khắp nơi. Chính vì điều này đã khiến cho quốc vương Ca'un phải ra tay. Ông ta đã sử dụng chính những mũi tên thần để giết chết vợ mình. Mà anh nhìn xem, trong bức bích họa này vẽ quốc vương Ca'un đã bắn vỡ một phiến đá màu xanh lục bào. Phiến đá vỡ làm đôi, còn nữ vương Soma thì chết ngay lập tức. Phiến đá sao? Tôi đoán đó có thể là miếng ngọc đem lại sự bất tử mà lão kiên đang tìm kiếm. Chẳng lẽ là nó có tồn tại? Cũng có thể chứ. Thế giới này rộng lớn và còn nhiều điều bí ẩn chưa được giải đáp. về miếng ngọc đó cũng được trôn ở đây. Diệp lắc đầu. Ở trong bức bích họa này có thể thấy sau khi bắn vỡ mảnh ngọc kỳ dị đó giúp bà ta bất tử thì linh hồn của bà ta liền chia thành hai mảnh một mảnh ngọc được trôn cùng vị nữ vương ở đó để tưởng nhớ bà ta còn một mảnh thì được quốc vương caun đem cất dấu ở nơi khác trời đất ơi chỉ là một nửa thôi sao diệp gần đầu xác nhận tôi lại hỏi trên thế này có ghi thông tin gì về nửa tiếp theo không nó không hề được nhắc tới nửa miếng ngọc đó đã biến mất khỏi lịch sử đi theo quốc vương caun xuống mồ trời đất ơi không có tung tích gì về nó sao vậy thì làm sao có thể cứu được mọi người lão kiên liệu có buông tha cho chúng tôi không Khi mà chỉ tìm thấy một nửa miếng ngọc cổ quái của lão ta cần. em mà, tự nhiên tôi thấy có thiếu thiếu. Tôi quay lại, không thích thằng Tư đâu, tôi liền gọi um lên. Tư, mày đâu? Còn một hồi mới thấy nó lò dò chảy tới. Em đây, mày làm gì thế? Em xem cái này chút thôi mà, xem cái gì? Mày nghĩ đây là công viên hả? Thằng Tư lúc này cười hề rồi nói. Thôi mình đi tiếp anh nhỉ, đem cống lão già này cho. Thằng Tư nói xong liền đỡ lão kiên từ tay tôi. Tôi cũng để cho nó cõng lão. trên nãy giờ cõng vết thương ở chân của tôi đau quá. Tôi lại hỏi Diệp. Có điều gì bất thường ở đây không Diệp? Không có gì cả. Mình cứ đi hết dãy hành lăng này rồi tính. Tôi muốn xem ở phía trước. Diệp vừa nói xong thì liền nghe thấy có tiếng động lạ ở ngay phía sau chúng tôi. Nghe răng rắc. Thằng Tư lúc này giật mình hỏi. Cái gì thế lắm Tôi lắc đầu sau cái tiếng rằng rắc đó Lại còn nghe thêm tiếng bước chân Hay như đang tín về phía của chúng tôi Điều này càng làm cho thằng Tư Hoàng sợ hơn Nó liên tục hỏi Cái gì vậy anh Nắm Trong này có người sao Làm sao ta biết được chứ Tiếng bước chân ngày càng gần chúng tôi hơn Vì trước tối om chỉ thấy Trong bóng tối Có hai đống sáng đỏ rực Như là hòn than đang hướng về chúng tôi Có điều gì đó không ổn Tôi vội rút cây mát ra, đứng trước ba người cổ họ, tôi thấy sẵn sàng chiến đấu với bất cứ thứ gì. Tôi đã trải qua nhiều chuyện đáng sợ kỳ dị, cho nên nếu thứ kia có là gì đi chăng nữa, thì vào đây tôi cũng chém chết. Trong bóng tối chúng tôi nghe thấy tiếng cười Khanh khách, tôi giật mình run rẩy hoài, Ê, ai, là ai? Thằng tư vội vàng xoay đèn về phía ngoài chấm đỏ kia, chỉ thấy một bóng đen vột qua, Rõ ràng là tôi đã đề phòng trước rồi Nhưng nó nhanh quá Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng la của Diệp Trước khi cô ấy bị cái bóng đèn kia Lôi tuần tuần vào bên trong đường hầm Tôi lúc này liền hét lớn Diệp đang định quay đầu đuổi theo Nhưng lại bị một cái bóng đèn khác nhảy sổ tới Để tôi xuống Cây mắt trong tay của tôi văng xa Tôi ngã xuống đất chưa kịp hiểu Mình bị cái gì quật ngã Chỉ thấy đó là một con người Với thân hình nhỏ bé Trên đầu còn lưa thưa vài sợi tóc. Thằng Tư thích tôi bị quật ngã liền xoay đèn pin về chỗ tôi. Lúc này tôi mới trông rõ thứ đó là gì. Đó là một cái xác khô, là xác của phụ nữ. Tôi nhận ra ngay đó là xác của bà già bị người ta đem đi hiến tế ngoài kia. Chuyện này là sao? Sao họ lại tấn công tôi? Chẳng phải tôi đã giúp họ đem đôi mắt trả về chỗ cũ. Không để cho tôi thắc mắc nhiều. Con quỳ giả đó nhớ cái hàm răng nhọn hoắt ra, đèn cắn vào cổ của tôi. Nhưng tôi kịp thời dùng tay cản lại. Thằng tự bất động đưa cả người khi thấy cảnh tượng trước mắt. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì tôi đã thấy tình hình không ổn đền gào lên. Tự cứu thao. Thằng tự nghe thấy tiếng cào của tôi thì lập tức hoàn hồn. Nó thô bạo ném luôn láo kiên, cái bệnh xuống đất. đoàn nó chạy tới cây mát, nhặt lên ứng cứu tôi. Nó cứ nhầm thằng đầu Của cây sắc khô kim và chém Còn mẹ nhà mày này Nhưng cái con bộ già này nhanh quá Nó tránh ngay nhát chém Trí tử của thằng Tư Rồi nhảy phốc lên trần nhà Bám dính trên đó y như là con nhện Đàn nó quay xuống cười Khanh khách Thằng Tư lúc này chửi thề Mẹ nó nhanh thật đấy Có sao không anh nắm Thằng Tư đỡ tôi dạy mẹ nó là cái giống gì đây Tôi liền gào lên bà già kia trả ơn kiểu gì vậy? con quỷ bà già cấm nói gì? nó xoay cái đầu tận một quan lại, rồi lắc như là người ta lắc quả chuông. tôi với thằng tư còn nghe thấy tiếng lắc la lách cách của từng khớp xương chạm vào nhau. nó im lặng không cười nữa, chỉ chớp mắt một cái thôi. một nhịp lơ của nó là đang lao ngày tới chỗ của thằng tư. Thằng này chân tay lóng ngóng không kịp phản đứng cho nên bị nó bám đến người, cắn cho một phát vào vai trái. Giật mất miếng thịt, thằng Tư đau đớn gạo ầm cả lên, cái đèn pin trong tay trái rời xuống đất. Con quỷ dài nhảy ra khỏi người của nó, nuốt vội miếng thịt tươi giói của thằng Tư đoạn rú lên. Máu, tao cần thêm. Đoạn liền lao tới ngay chỗ của tôi, nhưng tôi đâu phải là thằng Tư, kinh nghiệm chiến đấu của tôi nhiều hơn của nó lần này thì do sự phòng bị cho nên tôi đã né người sang bên trái rồi thuận tay đấm mạnh vào lưng của nó cái thân hình cố đét của nó bị tôi đấm vào úp mặt xuống đất nghe cái đột Con quỷ dài chúng đòn liền bật dậy tôi cũng nhanh tay rút ra một con dao găm phòng thân con dao sáng loáng sắc bén giờ ra trước mặt của nó điều quả li lại nó lại nhào tới thêm một lần nữa thì bị tôi né tránh và chém thêm một nhát vào lưng Con quỷ ra dính đòn liền rút nên đầy tức giận. Tôi thấy khó trời lại hướng tới chỗ của thằng Tư đang nằm trên mặt đất, tay phải đang ôm cái vai chảy đầy máu mà kêu la ẩm mỹ. Tôi phán đoán được điều đó cho nên cũng vội vàng lùi về phía sau để che chở cho thằng Tư bảo vệ nó. Đang trong giây phút căng thẳng, thế nào mà Láo Kiên lại im lặng từ nãy đến giờ, tự nhiên lại gào ầm cả lên. Sao tao vẫn chưa bất tử chứ? con quỷ già liền chú ý ngay tên lão kiên đang nằm bề bề dưới đất. tôi chỉ kịp kêu lên chết rồi chạy đi lão già. nhưng đã không còn kịp. con quỷ già lao tới cắn ngày một nhát vào tay của lão kiên. lão ta cách tôi ra xa, thế không làm gì được. nhưng cũng vì cú cắn đó mà lão ta tình hẳn. lão kiên kêu lên oai oái, cây mẹ gì thế này cứu tao thời thấy nguy vội vàng nhặt cây mắt lên định lao vào ứng cứu thế nhưng vừa mới lại gần thì đã thấy lão già đó rút cây súng ngắn ra nổ cây đòn phát bắn công trúng con quỷ nhưng lại khiến cho nó hoảng sợ nhảy ra khỏi người của lão kia cánh tay của lão đã bị cắn cho đầy máu mà kỳ là thay con quỷ già sau đó hút máu máu thịt người thì đã chuyển sang màu đỏ lòm cơ thể to ra mới đầu chỉ như đứa bé con 10 tuổi Bây giờ nó còn cao hơn cả thằng Tư. Cái thứ quỷ quái kim làm gì kỳ lạ vậy. Thế không ổn cho nên tôi liền lao vào chặt chém. Thế nhưng càng người của nó cứng nhất. Cây mắt chặt vào một cái mà như chặt vào tầng đá vậy. Làm cho tôi tê dần. Không ổn rồi. Con quỷ này hút được máu nên da thịt của nó cứng cáp hơn. Nó bị tôi chém thì nhơn nhơn ra. Miệng cười khinh khách. Nó biết thừa là cây mắt của tôi đối với nó giờ đây đã vô dụng. Tôi lùi lại mấy bước về đằng sau, chắc là phải chạy thôi. Thế nhưng mà chưa kịp chạy thì đã thấy thằng Tư và Lão Kiên có giò chạy trước. Tôi lúc này liền chửi thầm. Mẹ nói chứ, mày còn chưa nói phải chạy cơ mà. Xong rồi tôi cũng co chân bỏ chạy theo hai người. Con quỷ già kia thích tôi chạy thì liền đuổi theo ngay ba người một quỷ diệt đuổi nhau trong cái đường hầm dài dằng dặc. đằng sau tôi liên tục zip lên, cào móng tay vào tường nghe kẹt két đến giận tóc cấy. thế nhưng mà bây giờ tôi mới để ý tốc độ của con quỷ già này giảm đi đáng kể, ra thiệt cứng cáp hơn đấy. thế nhưng mà sao bây giờ chậm gì? khi nãy nó nhanh lắm cơ mà, nó vừa chạy vừa zip lên. trả con mắt cho tao. Tôi đưa cả người khi nãy tôi đã lắp nó về vị trí cũ rồi cơ mà. đoàn tôi quay lại rồi nói. Tao trả rồi mà. Trả mắt tao đây. Tao trả rồi mày không nghe hả? Trả lời xong tôi cũng tự cảm thấy bản thân của mình hơi ngố. Tự nhiên đi đôi co với con quỷ già đó làm gì không biết. Mà nghe nó nói trả lại đôi mắt tôi mới để ý. Hãy như hai hốc mắt của con quỷ già đó chống không. Rõ ràng khi nãy tôi bỏ con mắt rồi cơ mà. Chẳng nghe lúc sống lại còn làm rơi đầu mất rồi sao? Tôi lúc này liền gạo lên. Quay lại mà tìm mắt đi, đừng có đuổi theo chúng tao nữa. Đúng lúc đó trong đầu của tôi liền nảy ra một suy nghĩ. Ê, nếu nó không có mắt, thì có khi nó không nhìn thấy chúng tôi. Thế nhưng tôi vẫn không dám chắc cho nên vẫn tiếp tục chạy. Con quỷ già đã quen dần với cơ thể tốc độ bắt đầu tăng lên. Chỉ có chúng tôi là vắt hết sức lực để chạy. Đến khi kiệt sức hai chân đau nhất, tôi vừa chạy vừa nói với thằng Tư. Ê, hình như là nó bị mù. Thằng Tư liền hiểu ra ngay vấn đề. Thằng này nó khôn lắm. Nó liền dừng lại đứng nép vào sát bức tường. Lấy hai miệng bịt tay lại. Tôi cũng đánh liều làm theo. Hai đứa cứ đứng áp sát vào tường. Đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Con quỷ già chạy qua chúng tôi. Tôi nhắm mắt lại hồi hộp chờ đợi. Thế mà không ngờ cách của tôi lại có hiệu quả. Con quỷ già bỏ qua chúng tôi luôn mà đuổi theo lão kiên. Nó không nhìn thấy chúng tôi thật. Con quỷ gần đuổi tới chỗ của lão kiên rồi. Nhìn lão ta ý ạch chạy mà tôi lại phải động lầm tôi lúc này gạo lên. Này nó bị mù đến lão già đứng yên đừng gây ra tiếng đậm. Lão cáo già này cũng khôn ngoan lắm đầu kém phần thằng tư. Lão hiểu ra ngay vấn đề mà nằm dạp xuống luôn. Cố gắng không gây ra tính động gì. Nhưng do tôi gạo nên mà con quỷ đã xác định được vị trí của tôi với thằng Tư. Nó liền điên cuồng quay lại tấn công. Chúng tôi lại cắm đầu chạy. Láo Kiên cũng vì vậy mà nhận được một mạng. Chạy được một đoạn tôi với thằng Tư trở lại bài cũ. Đứng im tại chỗ không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Con quỷ già cũng dừng lại. Nó không nhìn thấy gì cả. Chỉ có thể dựa vào âm thanh Không còn nghe thích gì nữa nó liền cô khoáng khắp nơi, hòng tìm ra được chúng tôi. Có vẻ như nó cũng đã thông minh, bài cũ không được nó nữa. Nếu chỉ đứng im thế này cũng không phải là cách, kiểu gì cũng bị phát hiện. Tôi thì đang lo cho Diệp, cái bóng đèn kia nãy kéo Diệp vào trong kia, chắc chắn là lão già quỷ quái đó. Còn mụ vợ ở lại cầm chân chúng tôi, nếu không nhanh thì Diệp nguy mất. Nhưng mà làm sao để thoát khỏi cái thứ quỷ quái này bây giờ? Mà nó bảo trả mắt cho nó, vậy thì mắt của nó đâu? Rõ ràng khi nãy tôi đã bỏ mắt của nó vào chỗ cũ. Có khi nào hành động đó của tôi đã vô tình đánh thức hai con quỷ già này tỉnh dậy? Đúng là làm việc thừa thải mà. Cũng may mà con quỷ già này làm mất đôi mắt chứ nó mà có mắt thì xem ra chúng tôi bỏ mạng ở đây làm mồi cho nó rồi. Đang không biết giải thích sao về đôi mắt bị mất của con quỷ thì thình lình thằng Tư móc từ trong túi ra một vật gì đó đỏ đỏ đưa ra trước mặt ý nói cho tôi xem Tôi giận mình kinh nhận ra đó chính là cặp mắt của ngay con quỷ già Sao thằng Tư nó lại cầm nó vậy? Thì đúng rồi tôi đã nhớ ra Thằng này khi mà tranh cãi lúc mà tôi và Diệp đang nghiên cứu mấy bức bích họa vì tiếc của cho nên quen lại thò mất hai viên ngọc đây có đánh chết tôi cũng không thể ngờ rằng Nó dám lấy cả mắt của người chết Thế nhưng cũng may Vì hành động của nó mà làm cho Con quỷ già kia không còn nhìn thấy gì Thế mà vừa móc mắt của con quỷ Ra khỏi túi Con quỷ già kia đắt liền chú ý tới chúng tôi Vì ngọc trong tay của thằng Tư Phát sáng Con quỷ liền chạy đến chỗ của thằng Tư Trả mắt cho tao Thằng Tư hoàng sợ chạy thục mạng với thường trên vai của nó chảy máu đầm đìa. Tôi lúc này vội gào lên Chạy đi Đừng để cho nó lấy được con mắt Thằng Tư vừa chạy vừa thở Nó nói Em không chịu đừng nữa đâu Trả cho anh này Nó nói rồi ném luôn một con mắt về phía của tôi Con mắt ngọc này lăn lông lốc trên mặt đất Tôi vội vàng nhặt lên rồi bỏ chạy về phía trước Không để con quỷ đó lấy được đôi mắt Con quỷ lại đổi hướng về phía của tôi Tha cho thằng Tư con quỷ ở đằng sau gào linh để đòi lại đôi mắt, tôi thì mệt gần chết, nhưng đúng lúc này trong đầu của tôi lại xuất hiện một ý tưởng táo bạo, thay vì cứ cầm trong mắt ngọc này chạy trốn, sao không hủy nó đi. Tôi liền đặt một viên trên mặt đất, rồi lấy kiếm mác băm trong bột nhát, con mắt đầu tiên vỡ tan tành, con quỷ già không đuổi tôi nữa mà ôm lấy một bên hốc mắt gào thét lên. Tôi thấy có tác dụng thì liền cười lớn. Chết mẹ mày đi. Tìm ra điểm yếu của nó rồi tôi đặt luôn viên còn lại xuống đất mà tiếp tục chặt. Viên ngọc thứ hai vỡ tan. Con quỷ già lúc đó gục hành xuống đất mà kêu gào thảm thiết. Thấy thầy cô đã tới. Tôi bay lại gần ra sức chặt một nhát nữa thật mạnh xuống cổ của con quỷ. Kể là thay cái thân xác cứng như đá khi nãy của nó. Giờ cũng như cành củi khô. Bị tôi chặt một nhát cái đầu liền văng ra xa mấy mét. Rồi lăn lại chỗ của lão kiên Tôi nghiệp lão cáo già này bị dọa Cho tái mét cả mặt Nhưng không dám lên tiếng Con quỷ già mất đầu Đưa mắt ngầm thì nằm im không nhúc nhích Xem ra tôi đã tiêu diệt được nó rồi Tôi nhớ ra con diệm Còn đang gặp nguy hiểm Cô ấy bị lão già kia đem đi Không rõ sống chết ra sao Liền vội vã đi về phía đó Lão kiên và thằng tư còn bị thương Cho nên ném cái ba lô lại rồi nói Trong đó có thuốc vi bông bằng tự lo cho mình đi. Tôi phải đi cứu Diệp. đoàn chạy như bay về phía trước. Tính mạng của Diệp đang nguy hiểm không thể chậm chế. vết thương cũ, vết thương mới đang xảy ra. Đau đến vô cùng. Điều quan trọng nhất lúc này là Diệp. Không hiểu tại sao cô ấy lại bị lôi về phía đó. Tôi chạy mãi, chạy mãi tới khi tới một căn phòng đã khác. Căn phòng tỏ ra thứ ánh sáng màu xanh lục lời nhở như trong giấc mơ của tôi. Bốn bề đều là những bức bích hỏa, ở giữa gian phòng Diệp đang nằm bất tỉnh trên một tế đàn, bên cạnh là một cái quách lớn. Nó được làm bằng đá trắng, xung quanh là những họa tiết hình cây tuyệt đẹp. dưới cái thử ánh sáng xanh kỳ lạ không biết đến từ đâu kia, có quan tài đó càng thêm nổi bật. Từ đoán có khi nào đó chính là quan tài của nữ vương Suma. Thế nhưng bên cạnh Diệp quay mặt về phía của quan tài là cái sắc khổ đét của lão quỷ già xào quyệt đang quỷ xuống. Lão ta bất động nhưng trong miệng không ngừng lầm bẩm những ngôn ngữ khó hiểu. Từng nghe tiếng đọc của lão mà hai tay của tôi lùng bùng. Bây giờ tôi mới để ý là trên chiếc quan tài kia có luồng ánh sáng màu trắng đang bay vật vờ. Cái này quen lắm, tôi thấy ở đó là một hầm mộ bên kia, không thể sai được. Nó giống như nguyên hồn của vợ tôi Liệu kia có phải là một nửa nguyên hồn Của nữ vương soma? Lão quỷ già càng ngày càng đọc to Những ngôn ngữ kia Bất ngờ luồng ánh sáng trắng lao về phía của Diệp Giờ cứ như vậy bay quanh đó mấy vòng Mà hình như trên mặt Diệp cũng bắt đầu xuất hiện Những mảng nấm mốc Như là bên hầm mộ kia Tôi biết tình hình nguy hiểm như thế nào Liên nhào tới Nhắm thằng cổ lão quỷ già kia mà chém Lão quỷ già đang mãi mê với nghi lễ của mình Nên không hề đề phẩm Đầu của lão bị tôi chấm đứt lìa Lăn lồng lốc trên mặt đất Đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi đầy tức giận Lão ta lúc này liền gào lên Mày chưa chết Tôi liền nói Sao mà chết được chứ Sao mày dám tao gần làm được rồi Thế nhưng mà chưa kịp nói hết câu Tôi đã dùng cây mắt đập vỡ Ngay con mắt của lão Nhưng mảnh vỡ văng ra khắp nơi Lão quỳ giàn đó cúng cục luôn Diệm cúng cũng lúc đó mà bừng tỉnh Cô nhìn thấy tôi liền ôm trầm lấy Mà khóc nức nở Trời đất ơi Em lại vừa rồi chơi vào trong giấc mơ đó Không sao đâu có tôi ở đây đang ôm vỗ về Trần Diệp đẩy tôi ra Khuôn mặt đỏ bừng Để để tôi đứng dậy Tôi đỡ Diệm đứng dậy Tôi cũng hơi ngại vì khi nãy có cảm giác Người tôi ôm là vợ chứ không phải là Diệp Bây giờ đây mới là Diệp Cô ấy đứng dậy phổi sạch quần áo Đoàn nhìn xung quanh một lượt Cô ấy hỏi tôi về những chuyện xảy ra với ba người chúng tôi Tôi bảo Lão Kiên và thằng Tư bị thương Cho nên ở lại bên đó để bằng bó Diệp cũng kể là cô ấy bị Lão Quỷ già đó lôi vào đây Xong trời đất quay cuồng Cô ấy lại rơi vào giấc mơ ảo giác Khi tỉnh dậy thích tôi đã ở đây Tôi chứng kiến hết cảnh vừa rồi Không biết lão quỷ giả đó có liên quan đến cái loài nấm mốc ma quái kia không? Và nghi thức mà lão đang đàm với Diệp là gì? Chẳng nhẽ lại muốn đưa linh hồn của nữ vương Soma vào thể xác của Diệp để tái sinh bà ta? Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì Diệp lại tập trung vào chiếc quan tài bằng đá kia. Cô ấy phối đi lớp bụi trên ấy. Tôi cũng cần lại xem nhưng thấy trên đó là mấy dòng chữ tàu. Tôi không hiểu liền hỏi Diệp trên đó viết gì vậy sao lại là chữ tàu tôi cũng chỉ biết sơ sơ nó đề rằng nữ vương man tộc liên diệp chủ nhân của quốc vương núi liên diệp sao diệp liền giải thích là tên của nữ vương soma theo tiếng hán tôi đoán cái quách bằng đá này được người hán tặng cho nữ vương trong quá trình băng giao để mà cho bà ta an táng vậy đích thị thì quan tài của nữ vương soma rồi tôi liền hỏi vậy chúng ta đã tới đích rồi sao? để tôi thử cậy nắp quan tài này ra. Diệp Liên ngăn lại, đợi tôi một chút. Cô ấy nói xong thì liền lại gần cái xác quỷ, bên cạnh là một phiến đá có khắc chữ. Khi đấy tôi đã nhìn thấy hình như lão quỷ già đó đang đọc những ký tự trên viên đá này để thực hiện nghi lễ. Cô ta loay hoay xoay lại, rồi lại nhíu mày, tôi liền hỏi: trong đó ghi gì vậy chứ? Diệp Liên lắc đầu nói. Đây không phải là chữ của dân tộc bờ Nam, tôi không thể đọc được hết, chỉ đọc được một số ký tự, đại ý nói về nghi thức để hồi sinh nữ vương Suma. Diệp đàn phiến đá đó xuống đất, đoàn cô lại quan sát mấy bức bích quả cô nói. Mấy bức họa có lý giải toàn bộ bí ẩn về loại nấm mốc kỳ dị kia. và thời cai trị của nữ vương Suma, di chứng của bà ta có một đôi vợ chồng biết nhiều phương thuật kỳ lạ. Trong đó gây gớm nhất là thuật giúp con người ta trở nên trưởng sinh bất tử. Tới lúc này liền ngạc nhiên. Câu chuyện đó thật sao? Diệp liền tiếp tục giải thích. Anh xem đây. Đôi vợ chồng này đã biến linh hồn của nữ vương trở thành một miếng ngập. Rồi cất giấu ở một nơi bí mật. Điều này khiến cho bà ta có được một sức mạnh thần thánh. Các vết thương chí mạng trong chiến trận cũng không ảnh hưởng gì tới bà ta. Bà ta là bất tử. Tôi liền vội hỏi. Vậy chẳng phải đó là miếng ngọc mà chúng ta đang tìm kiếm hay sao? Diệp Liên đầu, tôi cũng đoán như vậy. Thế nhưng mà ở đây nói rằng, nếu vương soma không thể chết, nhưng cơ thể của bà ta chỉ có thể là người phạm trần, bà ta vẫn bị lão hóa và phân hồi. Chính vì thế bà ta đã điên cuồng tìm kiếm cách thức để giữ cho thân thể của mình chờ mãi không già. Và thế là thứ nắm mốc quỷ quái kia được sinh ra. Khi mà nắm mốc lan khắp cơ thể của bà ta, Thì cũng là lúc mà nữ vương dùng nghi thức truyền phần linh hồn của mình sang một thể xác mới. Thể sắc này sẽ là mang khuôn mặt của bà ta và tiếp tục sống. Bà ta đã làm điều này liên tục để mà duy trì sự bất tử của mình. Tôi liền hỏi, liệu chuyện này là có phải thật không? Tôi cũng không biết nữa. Có thể cũng chỉ là một câu chuyện truyền thuyết hư cấu. Từ khi tham gia chuyến phiêu lưu này cho đến những kiến thức khoa học đều không có giá trị ở đây. Diệp bó tay Tôi thì cũng chỉ đành tin vào những câu chuyện Truyền thuyết kia Sao Lão Kiên kể lại Đợt lúc đó thì Lão Kiên và thằng Tư Cũng lò dò đi tới Thế tôi và Diệp vẫn bình an Thằng Tư mừng thầm Ê anh năm, cô Diệp không sao chứ Nó cười hành hành làm lộ ra Cái bộ mặt trời sinh đều cáng Đáng kết của nó Lão Kiên thì vẫn im lặng Cố tỏ ra phong thái của một ông trùm Mặc dù suýt chết mấy lần lão bình tĩnh, điềm đạm, khuôn mặt lạnh tanh. Nhưng vừa thấy cố quan tài bằng đá màu trắng gạch trước mắt, thì cả hai người mắt liền sáng lên. là đần chạy tới bên quan tài liên tục hỏi: anh Năm. anh Năm đây là quan tài của nữ vương sao? Bài thư bật nó ra cho ta xem, liệu có đồ gì quý không anh Năm? Hàng loạt câu hỏi đừng đặt ra khiến tôi và Diệp không biết trả lời sao cả. Thế là Diệp bỏ lại tôi với hai tên kia. Cô ấy không có hứng thú với những Thứ trong quan tài Cô ấy đang đi tìm kiếm một dữ kiện quan trọng Để lấp đầy khoảng trống của lịch sử dân tộc bờ Nam Điều ấy quan trọng hơn Tôi thấy vậy bền hỏi Chúng tôi mở nó ra nhé Mở nó ra cho tôi Tôi liền thầm chửi mẹ kiếp Cái lão già kiên này Được anh em tôi cứu cho mấy cái mạng Chưa gì đất giờ cái thói hống hách. Nếu mà không vì tính mạng của mọi người Thì tôi đâm mặc lão ta chết mấy lần Rồi cũng nên Thằng Tư không quan tâm tới thái độ của Lão Kiên. đều nó quan tâm bây giờ là khô tàng ở trong quan tài nó điển dục tôi. Phải, phải, anh nằm với em mở ra đi. Diệp cũng thấy tuổi tôi chuẩn bị mở quan tài thì liền nhắc nhở. Cẩn thận để phòng bẫy đấy. Tôi gật đầu còn thằng Tư thì không nghe để tâm tới điều đó. Với tương ở nó ở vai bên nào, bây giờ chắc cũng đã quên. Cái nó quan tâm là cuộc cải trong quan quách. Những cái gì đó không quan trọng Nhưng bật được nắp quan cách này lên Không phải là việc dễ dàng một chút nào Nó được rắn trần với phần nó được dán với phần bên dưới bằng sáp ong Tôi lấy dao với thằng Tư cậy rạch lớp sáp Rồi mới hè nhau đẩy nắp quan ra Cái nắp này nặng quá Hai anh em của tôi chỉ dành rạch được một chút Thằng Tư cố quá mới tới mức bật cả máu ngập vết thương Lao kiên thấy suốt ruột cũng nhảy vào để phụ giúp cái nắp quan tài bằng đá bị đẩy ra rơi xuống đất nghe rầm diệp dần mình quen lại rồi nhắc nhở các người giữ gìn một chút được khấm. tôi liền gãi đầu gãi tai ờ tôi quên quan tài đừng mở ra cả ba người liền thỏ mặn vào bên trong xem có gì không diệp thấy đám bụi mà tôi mở nắp quan tài ra thì cũng chú ý coi lại gần để xem khác so với những gì mà tôi tưởng tượng cứ nghĩ rằng trong đó phải có xác của nữ vương Thế nhưng hoàn toàn không có gì cả Chỉ có một cái hộp bằng đắng ở giữa Còn lại chẳng có gì Thằng Tư và Lão Kiên hí hưởng cùng nhất chiếc hộp đó ra Tôi cũng tò mò không biết bên trong nó có gì Nắp hộp vừa được mở ra Bên trong là một mảnh ngọc màu xanh lục Tôi ngã người về đằng sau Sao chúng nó giống mảnh ngọc tôi nhặt được từ sắc của bà cụ ở ngôi nhà trong rừng vậy Này miếng ngọc đó tôi cất đặt đâu rồi nghỉ Phải rồi ở trong cái ba lô thằng Tư đang xách ở tay, lúc nãy nó quăng ở một góc kia. Lão Kiên thấy miếng ngọc thì cầm lên so so xoay, xoay người, rồi lại nhìn những vết bầm tím trên cơ thể. Chẳng có gì thay đổi, lão làm đủ mọi trò. Thiếu mỗi việc là lão nút luôn cái miếng ngọc vào trong bụng. Bây giờ mà suy lão làm như vậy, tôi cá là lão dám làm thật lắm. Thường một lần lão tan liền điên tiết nắm lấy tóc của Diệp giật về phía của lão rồi đe dọa. Nói cho tao biết sao không có tác dụng Giờ bị túm tóc bất ngờ suýt nữa thì ngã Tôi vội vàng để Lão kiên ra kéo Diệp về phía tôi rồi nói Lão già, mày bị điên sao ngà? Mắt của Lão ta lông lên sòng sọc Trần mắt to hít cỡ như con lợn bị chọc tiết Lão ta liền gào lên Chúng mày lừa tao phải không? Tôi liền thản nhìn rồi đáp Ngay từ đầu chính Lão ta là người kể cho chúng tôi nghe Về câu chuyện truyền thuyết Vô lý đó còn gì? Làm gì có cái chuyện bất tử Lão ta hãy bỏ đi Tất cả trên ẩm bịa đặt mà thôi Lão kiên nghe tôi nói vậy Thì càng điên tiết hơn hắn rút cây súng nữa lên đàn cái cách Cả đám tôi giật mình Lão chỉ cầm súng về phía diệp rửa quát Còn bé này mày nói ngay Làm thế nào để phát huy được công năng Của miếng ngọc này Ta thừa biết mày biết cách Mà nếu không có chỉ ra cho tao Thì cả ba đứa chúng mày sẽ về với ông bà Cả cái thằng cha của mày nữ nhanh lên Ta đếm từ 1 đến 3 Tôi nghĩ thầm mẹ kiếp biết thế Tôi chẳng thèm cứu lão già này nữa Lệ oán báo ân Phía này thì nguy to rồi Thực tình là diềm không hề biết cách Phát huy tác dụng của miếng ngọc kia Lão già này điên thì cứ cho rằng Chúng tôi đang giấu Lão ta đã bắt đầu đếm 1 2 Diệm bối rối không biết phải làm sao cho đúng bây giờ Lão kiên đã phát điên ra Bây giờ mà làm trái ý của Lão thì chỉ có ăn kẹo đầm. Diệp nằm nhắm mắt cho cây chết. Lúc này thấy tình thế nguy cấp tôi liền nói. Tôi, tôi có cách. Lão Kiên nghe xong thì chiếc súng vào đầu rồi quát. Mày đừng có đùa tao. Tôi nói thật ông cất súng đi. Tôi liền nói với thằng Tư. Mày đem ba lô lại đây. Đến lúc này thì phải liều thôi. Đưa cho Lão nửa miếng ngọc còn lại. Đánh cường với số phận một phen. Chứ tôi cũng không tin lắm chuyện miếng ngọc này giúp láo tập bất tử. Nếu láo ghép thành miếng ngọc hoàn chỉnh mà vẫn không có tác dụng thì chúng tôi chít chắc. Thằng Tư đưa cho tôi cái ba lô tôi liền nói. Ông đợi tôi một chút. đoàn mở ba lô tìm một nửa miếng ngọc còn lại. May quá tôi vẫn còn giữ luôn bên theo. Tôi đưa một miếng bùa ngọc đó lên cho láo kiên. Láo ta nhận lấy nhìn hai miếng ngọc đúng là một nửa của nhau khớp đến từng chi tiết. Lão ta đâm ra nghi ngờ rồi hỏi Mày làm trò gì ở đây Sao mày có thể có miếng ngọc này Mày đã đánh cháu là không xong với tao đâu Tôi lúc này liền cãi Lão bị điên sao Miếng ngọc này là do một người bạn cho tôi Với cả làm sao tôi đánh cháu được với miếng ngọc trong hộp Khi mở ra tiệm cũng thấy mà Nếu không thì thôi vậy Lão cáo già này tuy mặt chưa tin Nhưng vẫn thử Lão nhìn hai viên ngọc đem ra xếp lại Chúng nó vừa in không sai một khớp nối nào Chúng tự động liền lại với nhau Những vết nứt đừng chấm đầy Đúng là một chuyện kỳ lạ Lão rơi lên trước mặt Đó là miếng ngọc hình vòng tròn bên trong có nhiều hình tròn khắc ở giữa Là một hình tròn trung tâm Diệm thì thầm với tôi Đây chẳng phải là sơ đồ manda sao Lão Kiên vừa giáp xong Thì viên ngọc xanh phát ra xanh lục Mấy cái ánh sáng kỳ dị Trên trần nhà nhân hình cộng hưởng với miếng ngọc, cả căn phòng đá này cũng rực rữ theo. Lão Kiền cầm miếng ngọc, đột nhiên khắp người của lão được phủ một lớp ánh sáng màu xanh lá. Những vết lở loét trên người của lão lành hẳn, lão ta vui mừng ra mặt như một tin tâm trí loạn thần. Chưa dừng lại ở đó, làn da nhăn nheo của lão đã trở nên căng bóng hồng hào. Lão ta đang trẻ ra, chẳng nhẽ truyền bật lão bất tử là có thật. Lão liền gào lên một cách điên loạn. Ta đã trẻ ra rồi. Nhìn mà xem này. Giờ đáo lại ngửa mặt lên trời mà cười như điên dại. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì trên người của lão bắt đầu xuất hiện những đống xanh trắng li ti. Rồi nó lan dần ra khắp cơ thể. Tôi nhìn cái biết ngay đó chính là loại nấm mốc kỳ dị kia. Tôi thấy không ổn liền kéo diệm với thằng Tư lùi ra xa. Lão kiện vẫn chưa hề biết trên cơ thể của mình toàn là nấm mốc. Lão ta vẫn đang điên cuồng với giấc mộng bất tử của mình. Lão ta cười điên dại. Tiếng của lão ta trở nên thè thẻ tới kỳ lạ. Thân hình của lão ta trở nên lớn hơn. Lão ta đang thay đổi. Lão kiên vui sướng liên tục rồi gào lên: tao bất tử rồi. Ta đã trở thành người bất tử. Lão ta đã điên. Đến khi nhận ra đám diều mốc đỏ đã bám đầy gần người. Lão kiên giơ tay của mình lên. Từng mảnh mốc xanh đỏ rồi dần dần. Lão nhìn chúng rồi hoảng sợ gạo lên Tao bị làm sao thế này Nhưng đáp lại lời của lão Chỉ là những cái nhìn đầy kinh tầm Lẫn sợ hãi của chúng tôi Cả ba người cùng lùi lại Tránh xa lão kiên Lão ta kêu gạo thảm thiết Làm sao thế này Cứu tao Khẩu súng trong tay của lão rơi xuống đất Toàn bộ cơ thể của lão bị loại rêu kia ăn mòn Đến khi cả người của lão xanh lè. Tề miếng ngọc lão cầm trên tay Liền xuất hiện hai luồng ánh sáng trắng Chúng nhập lại với nhau Diệp run dậy rồi lắp bắp Chẳng nghĩ chuyện này là thật sao Tôi vội hỏi Chuyện gì vậy Diệp vẫn không giấu hết được sự bàng hoàng kinh ngạc cô nói Hai miếng ngọc đó Là ngay phần linh hồn của nữ vương Sô ba. Nếu linh hồn được hợp nhất Bà ta sẽ sống lại Thảo nào mà khi hầm mộ bên kia Một nửa linh hồn của bà ta Và linh hồn của vợ tôi Đã cộng nhau tái sinh ở một thân thể khác. Là do nửa miếng ngầm tôi mang theo. Bà ta luôn theo sát chúng tôi kể từ khi chúng tôi trở tới vạn xuân đường. Thằng Tư nhìn Lão Kiên mà ha hốc miệng. Nó liền trợn mắt lên rồi nói. Hãy như Lão Kiên đang biến đổi thành... thân thể của Lão Kiên bị đám dầu mốc đó bám kín. Luồng ánh sáng trắng kia liên tục nhập vào bên trong. Nó bây giờ giống như một cái kén tầm. Bên trong có miếng ngọc kia đang phát sáng liên tục. Cây kén đang động này, có thứ gì đó như muốn chui ra ngoài. cho tôi cùng chạy tới. Tôi không thể để cho nữ vương soma hồi sinh. Trước khi cây kén đó được mở ra, tôi đã kết liễu bà ta. Tôi nhận khẩu súng nên bắn đền mấy phát vào chiếc kén. Nhưng không có hiệu quả. Diệp lúc này vội nhắc. Nhắm vào miếng ngọc. À đúng rồi, tôi quên. Phải bắn vào miếng ngọc. Viên ngọc là linh hồn của bà ta, tôi nhắm chuẩn bị bóp cỏ vào viên ngọc, nhưng đã quá muộn, tôi chưa bắn được viên nào thì một bàn tay phá kén để chui ra. Một bàn tay thôn thả trắng ngần tượng ngọc trai, bàn tay đó sẽ lớp kén ra, một người phụ nữ cao lớn bước ra từ chiếc kén. Cứ như là tiên nữ Hà Phạm vậy, cả người của cô ta trần như nhầm, liên tục phát ra ánh sáng trắng lời nhờ. Ở chỗ trái tim là miếng ngọc màu xanh lục đang phát sáng. Đặc biệt là cô ta có khuôn mặt y hệt như Diệp, khuôn mặt vô cùng thanh tú và sắc sảo. Diệp và thằng Tư trông thích như vậy thì liền á khẩu, riêng tôi thì đứng đó đơ cả người. Diệp thấy người đứng trước mặt giống y hệt mình lại không mặc gì, còn tôi thì với thằng Tư đã đấn cả người ra vừa giận vừa ngượng. cô ấy rục tôi. Trời đất ơi anh làm cái trò gì vậy bắn bà ta đi. Tôi giận mình trở lại vít thực tại. Phải rồi, phải tiêu diệt bà ta ngay. Tôi nổ súng bắn bà ta. Nhưng vết thương lành ngay lập thức. Diệp lúc này lại nhắc nhở. Nhắm vào chú tim của miếng ngọc cư mà. Tôi lại quên mất một điều vô cùng quan trọng. liền vội vàng nhắm chuẩn vào trái tim là miếng ngọc kia. Súng vừa nổ đạm đâm vào trái tim ngọc của bà ta. Không hề có tác dụng, viên đạn bị đánh bận ra xa. Cái viên ngọc kia là thứ quỷ quái gì vậy? Bà ta nở một nụ cười bí ẩn, cúi xuống, kẻ sát khuôn mặt vào mặt của tôi. Bà Tân liền nhẹ nhàng rồi nói, chẳng định giết em thêm lần nữa sao? Tôi giật mình bất xác lùi về đằng sau. Trước mắt của tôi là một người con gái tuổi ngoài 20, vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú, lông mày lá liễu, đôi mắt sắc xào. Đúng vậy, nét đẹp này rất giống với Diệp. Nhưng mà nhìn kỹ mới nhận ra vẻ đẹp của Diệp là vẻ đẹp trong sáng thông minh. Còn người trước mặt lại mang một vẻ đẹp bí ẩn sắc sảo Cô ta nhìn tôi, trong vòng vài giây thôi, tôi đã suýt nữa quên rằng trước mặt của tôi là một con nữ vương yêu quái. Thằng Tư còn kia hơn tôi nó liền suýt xoa. Trời đất ơi, con nhà ai mà đẹp vậy? Cái thằng này chắc quên rằng con bộ này, Nếu còn sống chắc cũng đủ làm mẹ của cái cụ tổ nhà nó mấy lần Diệm thấy tôi ngẩn ngơ liền thúc một cái rõ đau Làm cho tôi bừng tỉnh Tôi liền giơ súng lên đoàn nghiến răng rồi nói Bà ta lại gần tôi Mở tôi đôi mắt rồi hỏi Chẳng phải chúng ta từng là vợ chồng sao Chẳng không muốn ta bất tử để mãi mãi bên chàng sao chứ Tôi không trả lời mà vẫn lăm lăm cây súng trong tay Lúc này bà ta mới chú ý đến Diệp đang ở bên cạnh. Bà ta liền nâng cầm cô lên rồi hỏi. Mi là hậu nhân của ta. Cũng giống đấy. Nếu không phiền thì cho ta mượn thân xác của Mi. Linh hồn ta muốn hoán đổi thân xác với người đang mang dòng máu với mình. Nói đoạn bà ta liền xoay người quay lại tế đàn. Tôi nhìn sang thấy đôi mắt của Diệp đang thất thần. Chẳng hiểu vì sao cô ấy lại đi theo bà ta. Trên người nấm mốc cũng bắt đầu mọc ra nhiều. Thôi chết rồi, bà ta cũng có thể lây lan được loại nấm mốc này rồi điều khiển người mang mầm bệnh. Tôi thấy Diệp bị điều khiển liền nghiến răng, nổ súng bắn bà ta. Trên người của bà ta còn thùng một lỗ do đạn bắn. Nhưng không hề gì, vết thương liền ngay lập tức. Bà ta dừng lại nhưng không tấn công tôi mà lại mỉm cười rồi nói. rồi chàng có ghét bỏ em đi chăng nữa, em cũng không hận chàng đâu từng nghe xong mà đưa cả người, bất giác làm rơi luôn cả khẩu súng trên tay, rồi bà ta quay lại rồi nói: "Chàng phiền phức quá đấy." Đoạn chỉ tay về phía của thằng tư rồi ra lệnh: "Đừng để chàng làm phiền ta." Tôi giật mình quay sang thích tư cũng y như diệp, kẻ thì mất hồn, nó cũng bị nữ vương điều khiển rồi sao? Thằng tư liền quay sang nhìn tôi với một ánh mắt đầy tia máu, nó liền gào lên xông về tôi. Tôi vội vàng nói, Ê, tao nằm đây, mày đi là tư. Nhưng nó không hề để tâm, trên người của nó cũng toàn là nấm mốc. Phía trên kia Diệp cũng bị bà ta đặt nằm trong quan tài. Tôi thầm kêu khổ, phía này thì mệt mỏi rồi đây. Và chỉ một giây lừa lãng thôi, tôi đã bị thằng tư đè xuống dưới. Thằng này rõ ràng vóc người bé hơn tôi, mà sao bây giờ nó lại khỏe như vậy? Tôi vật lộn với nó trong khi Diệp đang gặp nguy hiểm ở trên kia. Tôi không nỡ làm bị thương thằng Tư, vì dù gì nó cũng là anh em của mình. Nó cũng vậy, chỉ giữ lại tôi theo lời của con mộ yêu quái kia. Chỉ vài phút nữa thôi là Diệp sẽ chết, trở thành thân xác cho bà ta. Tôi phải làm gì đây? Thằng Tư khỏe quá tôi không thể nhúc nhích được chút nào. Đúng lúc đó thì một tiếng nổ vang trời, khói bụi mù mịt đất đá văng ra cả chỗ của tôi Thằng Tư vẫn đang điên cuồng Đè tôi xuống dưới Chợn tôi ngửi thêm mùi thuốc nổ Phẳng vất trong không khí Chẳng lẽ là có ai tới Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì thấy có bóng người cao lớn Đứng đằng sau thằng Tư Rồi giáng một đòn xuống làm cho Tư lăn quay ra bất tỉnh Đôi mắt của tôi vẫn còn mờ mờ Chưa thể nhìn rõ được xem đó là ai Khói bụi vừa tan đi Người đó đứng sừng sững trước mặt của tôi Tôi không thể tin được Cái vòng dáng đồ còn lực lưỡng như con gấu Đó là thằng đô Là nó nó còn sống Tôi bật dậy lắc vai của nó Trời đất ơi Anh có nằm mơ không đô mày còn sống Nó liền gãy đầu rồi nói Em còn sống Mà anh tư bị sao vậy Hai anh gây gỗ gì với nhau sao Em thấy anh ấy định giết anh Tôi không kiềm giải thích gì cả đoàn chỉ tay về phía nữ vương soma bà ta lại yêu quái tính mạng của diệp đang bị đe dọa tên nói xong liền lao lên phía trước leo lên tế đàn mộ nữ vương yêu quái kia đang chuẩn bị nghi lễ hoán đổi thân xác với diệp cô ấy nằm trong quan tài mà cả người phủ đầy rêu mốc bà ta cầm phiến đá khi nãy lên bắt đầu đọc giống như khi nãy lão quỷ giả kia làm thuê nhân cơ hội này vợ nhặt lấy cây mắc điên cuồng lao vào chém mộ ta thế nhưng chẳng có tác dụng gì Các vê chém lại liền nhanh chóng một ta ngưng lại hơi nhíu mắt nhìn tôi lạnh lùng rồi nói: chẳng đừng tưởng ta không dám làm gì chàng. nói xong thì một ta chỉ cần dùng tay hất một phát tôi liền ngã khỏi tế đàn lộn vài vòng trên mặt đất. mẹ kiếp con bộ yêu quái này sao mà khỏe quá vậy? bà ta từ từ tiến lại chỗ tôi đưa mắt sắc lẹm nhìn tôi rồi nói: trong lúc chờ con bé bị ăn mòn tạo kén ta sẽ chơi đồ với chàng một chút. Một tàn liền lôi tôi trên mặt đất ném tôi vào vách tường. Ôi cha ơi, sao mà con bộ này khỏe vậy? Tôi cứ như một món đồ chơi bị mộ ta chơi đùa. với thường cũ, với thường mới cứ như vậy gì ra. Chạy xuống cả mặt của tôi, bà ta vui sướng rồi cười lớn. Chàng đã khác xưa, ta phải bắt chàng nhớ lại chúng ta đã từng sâu đầm bên nhau như thế nào. Bà ta tiến lại gần hơn chỗ tôi, Tôi thầm kêu khổ Con bộ này điên rồi Thế nhưng được cái thằng Đô cũng hiểu tình thế trước mắt Nó nhân cơ hội mộ nữ vương đang chơi đùa với tôi Mà ôm theo diệp bình bỏ chạy về phía cửa Nhưng nó đã bị nữ vương phát hiện Bà ta gào lên một tiếng Nguyên một thằng đá rơi xuống bị chặt đối xa Thằng Đô đang chạy về hướng đó về rừng này Bà ta bỏ qua tôi Lướt tới chỗ của thằng Đô Nó liền vội vàng phải đặt diệp nằm xuống Nếu vượng ra đòn đánh thẳng vào đô, nhưng không thể ngờ được rằng cốt đột này cũng thuộc hàng sức mạnh hơn người. Nó đỡ được đòn từ nữ vương khiến cho bà tan điện trợn tròn mắt, rồi cười phá nên rồi khen người. Mi là một trong số ít những kẻ đỡ được đòn tấn công từ ta, nhưng mà bọn chúng đều chết cả rồi, kể cả Mi cũng vậy. Rồi bà ta đá một cú thận mạnh vào bụng, làm cho thằng Đô Văn ra xa. Cuối cùng thì nó vẫn là người bình thường Không thể địch lại được sức mạnh phi thường của bà ta Ở bên trên nấm mốc đã bám đầy trên cơ thể của Diệp Một nữ vương lại cười lên man giải Thời khắc của ta sắp đến Ta sẽ sống lại thêm một lần nữa Và các trị các ngươi Hãy quỳ xuống trước vị nữ vương vĩ đại này Thằng đồ biết mình không phải là đối thủ của con yêu quái này Vội bỏ lại chỗ tôi Rút ra một thành thuốc nổ rồi nói Cho nổ chết bà nó đi. Tôi nhắm mắt lại giật lấy thành thức nổ đoạn nói. Lần này đến tao. Tôi đánh lửa dưỡng hết lớn. Này con mộ dàng mấy ngàn tuổi kia. Tôi nghe nói phụ nữ sẽ khó chịu khi ai đó nhắc đến tuổi của ngọ. Cho nên muốn thử với bà ta. Anh ở nữ vương Sô Ma liền tức giận rồi gào lên. Ta mới 20 tuổi thôi. Sao chàng nỡ nói như vậy? Rồi bà ta lướt ngay đến chỗ của tôi khuyên bận vô cùng phẫn nổ hóa ra là phụ nữ dù có yêu quái thì vẫn chú ý tới tuổi tác của mình tôi lầm bầm trong miệng bà ta đang rời khỏi chỗ của diệp tôi liền dù bà ta ra xa bà ta vừa đuổi theo tôi vừa lang hết điên cuồng khi ra đến chỗ đổ an toàn thì tôi mới đốt thành thuốc nổ đoàn chạy tới ôm chặt lấy bà ta nữ vương soma liền hết lớn chẳng làm gì vậy tôi ôm chặt không buông tay Phía này có chết cũng phải giải quyết được Con mụ yêu quái này Bà ta thì liên tục vùng vẫy Hất văng tôi ra xa, xa cả người của tôi đau nhất Chẳng biết có mấy cái xương đã gãy Thế nhưng quyết không buông tay Bà ta lại gào lớn Chàng sẽ chết đấy Tôi càng ôm chặt hơn Đến khi giày dẫn cháy gần hết Tôi nhắm mắt chờ đợi cái chết Một tiếng nổ sẽ tan không gian Tôi chết thật rồi Thế nhưng mà sao đau vậy Tôi mở mắt ra trước mắt tôi khói bụi mù mịt, mùi thuốc nổ sặc sụa. Tôi chưa chết này. Xung quanh tôi đứng bao bọc bởi một lớp ánh sáng màu xanh lục. Tại sao thế này? Hình như tôi được lớp ánh sáng này bảo vệ. Chẳng lẽ là do nữ vương soma làm sao? Khói bụi vừa tan tôi thấy nữ vương soma thân thể biến dạng bởi khối thuốc nổ vừa rồi. Cả người của bà ta bị xé toàn ra làm hai nửa. Nhưng khuôn mặt vẫn bình thản nhìn tôi cười rồi nói Chàng liều quá đấy nhưng đừng lo ta sẽ không chết đâu Tôi cũng kinh ngạc rồi nói Tại sao bà lại bảo vệ tôi chẳng phải tôi muốn giết bà còn gì Bà ta chỉ cười rồi nói Rồi chàng có làm gì thì ta vẫn yêu chàng Tôi được cả người Kẻ mà mình muốn giết chết lại cố gắng bảo vệ mình Bà ta điên rồi sao Tôi không hiểu nổi Tại sao bà ta lại làm như vậy? Chẳng lẽ như lời của bà ta nói, tôi là kiếp sau của quốc vương Kaun. Thế nhưng mà ông ta cũng đã từng giết bà ta rồi giam giữ trong lăng mộ này cả ngàn năm, đống đật tình yêu mà. Nói vậy nhưng bà ta vẫn đã bất tử. Chẳng mấy chốc cơ thể của bà ta lại liền lại. Bà ta lại đưa diệp lại gần tế đàn chuẩn bị tiếp tục nghi thức, tôi không có ý định tấn công bà ta. Nhưng tôi không thể giết được một người bảo vệ mình. Đào óc của tôi chống sống. Thế này là sao? Tôi nên làm gì bây giờ? Ở bên kia thằng đô bị thương nằm dựa lưng vào tường đá. Hay như từ trong túi của nó lộ ra một vật gì đó tôi liền gọi. Mày có cái gì kia đó. Nó rút ra một bọc vải trong đó có mấy đầu mũi tên. Tôi liền nhớ lại câu chuyện của Diệp. Nếu vương bất tử Soma đã bị chính chồng của mình cú vương kaun rút chết bằng mũi tên thần. liệu đây có phải là những mũi tên đó không? tôi nén đầu đứng dậy lại gần chỗ nó bảo nó đưa cho xem mấy mũi tên. thằng đồ lúc này nói em nhặt được ở bên kia. đến khi nào ra đây sẽ đưa cho anh tư bán kiếm tiền. tôi nhìn mấy cái mũi tên bằng đồng được gói trong cái bọc hầu hết đã bị gì xét cả rồi. tôi xét thử liều một phen nhưng đối diện với nữ vương soma Tôi phải lựa chọn Đúng rồi nếu không giết bà ta Thì Diệm và những người khác sẽ chết Tôi đứng dậy cắn chặn răng Tiến lại gần tế đàn Cái gì trái với tự nhiên Thì không được tồn tại Tôi sẽ phải tiêu diệt bà ta Ở trên đó nghi thức hoán chuyển Thần sát cũng gần hoàn thành Tôi lại gần hơn nhanh tay Đâm mạnh một mũi tên đồng Vào vị trí miếng ngọc xanh lục bào Trên tim bà ta Tôi không ngờ là mũi đồng gì xét này lại làm được điều mà tôi nghĩ ra. Trái tim của nữ vương bị đâm vỡ thành nhiều mảnh, từ vết đâm phát ra ánh sáng màu xanh lục. Nữ vương bị đâm trúng thì bất ngờ quay lại, bà ta nhìn tôi rồi lúc này gào lên, "Sao chẳng nỡ làm như vậy với ta?" Tôi cũng nói lớn, "Bà không nên tồn tại ở thế giới này, bà phải chết." Nhưng mà đáng lý ra sau khi viên ngọc bị vỡ nằm đôi, bà ta phải chết, thế mà bà ta vẫn sống sờ sờ. Lại còn tính lại gần chỗ tôi Như muốn nàng tươi nút sống Đôi mắt vằn vẹn đầy các tia máu Và ta ngay lập tức giơ tay ra tóm lít cổ tôi nhấc lên rồi rú lên Đồ bồi bạc sao mới dám đâm tà chứ Phía này thì cầm chắc cái chết Miệng tự ú ớ không kêu lên được Đôi mắt mở dẫn đi Vậy là mình sắp chết sao Trên dây tay của con mụ yêu quái này Nhưng tôi cũng coi như là tôi trả cái mạng này cho bộ ta Thế là hòa Nhưng trong cái lúc cần kể cái chết Thì một tiếng nổ vang lên Ai đã nổ súng vậy Nếu vượng buồn tôi ra nhìn lên trên Thế cơ thể của bộ ta bị một viên đạn bắn xuyên qua Máu đỏ từ đó cứ như vậy tuôn ra một ta đau đớn đưa ta lên hướng lấy chỗ máu tươi À đằng sau là diệp cô ấy đất tỉnh lại Cô ấy có nhọc nói Khi miếng ngọc bị phá hủy Bà ta không còn bất tử nữa Nếu vương gục xuống trên vũng máu Từ thân xác thoát ra ngay luồng sáng màu trắng đục Rồi nhập vào trong hai nửa miếng ngọc trên mặt đất Cây xác của mộ ta liền hóa thành thể xác cũ như lão kiên Lão nằm bất động trên mặt đất Lão đã chết Nếu vương cũng từ đó mà không còn tác oai tác quái được nữa tôi nhận hai miếng ngọc lên thờ dài nhìn lão ta Đúng là giấc mộng trừng sinh bất tử của lão ta thật là hão huyền. Cái gì háo huyền trái ví tự nhiên thì không nên tồn tại. Tôi nghĩ vậy rồi lại cất hai miếng ngọc vào túi áo. Không biết nên làm gì với nó đây. Hai miếng ngọc này đã giảm giữ linh hồn của nữ vương soma. Thôi thì cứ tạm cất đi vậy. Tuy nhiên lão kiên đã chết mới sự nhớ ra. Thôi hỏng rồi. Làm sao cứu được đám ở nhà. Anh bảy thằng Minh rồi cả thầy ba. Không thể lão Kiên về cùng liệu đám đàn em có để chúng tôi yên. Thật là khó nghĩ vô cùng. Đúng lúc đó thì Diệp lên tiếng. Mọi chuyện xong rồi. Tề công đã nắm rõ được phần nào đó về lịch sử tổ tiên của mình ta về thôi. Tôi thở dài nhìn sắc của lão Kiên rồi nói. Lão ta chết rồi. Chúng ta làm sao để cứu người ở nhà chứ? Diệp im lặng cơ cúng thở dài. Chuyến đi này người của lão Kiên chết sạch. Còn bên tôi thì vẫn còn nguyên. Chẳng thiếu một người nào, phía này thì khó mà thuyết phục được bọn đàn em thằng người đây. Cả ngày chúng tôi nhìn nhau, chẳng biết nên làm thế nào, bây giờ thì ra khỏi đây thôi. Tôi kéo thằng Tư và thằng Đô dậy, hai đứa vừa tỉnh dậy đã liên tục hỏi về mộ nữ vương kia. Tôi đưa cho chúng nó xem hai miếng ngọc rồi nói, bà ta ở trong đây. Thằng Tư sáng con mắt lên rồi nói, ê, cái này bán được bộn tiền đấy anh. Mày suy chết vẫn chưa sợ à? Em sợ gì chứ không có tiền mới sợ. Cái này tao sẽ giữ cho đến khi nào lên được trên kia rồi tính. Bây giờ tìm đường ra cây đã. Nhà mộ nữ vương yêu quái kia mà cả đám tội tôi bị nhút ở trong này. Bây giờ phải làm sao để ra được đây? Thuốc nổ đã hết. Chỉ còn mỗi con đường đi duy nhất do thằng Đô mở ra khi nãy. Thôi thì đành chọn con đường đó vậy. Bây giờ tôi mới nhớ tên lúc thằng đô xuất tiền đột ngột ở đây tôi cũng chưa hỏi nó xem làm sao còn sống mà đi đến tận đây được thì nó liền trả lời khi mà thuốc nổ gần phát nổ thì em cũng đã nhanh tay ném luôn về phía quái thai kia vụ nổ đó làm sập luôn cái đường hầm còn quái thai kia ở một bên em một bên nghĩ rằng phần này em chết chắc rồi cho nên mới quay trở lại phòng đá chỗ anh em mình phát hiện ra cái đám quỷ quái ấy Hóa ra căn phòng đó không kín hoàn toàn. Em vô tình tìm được lối ra khỏi căn phòng đó và đạp trúng một cơ quan trên mặt đất. Nó liền mở ra một lối đi khác. Em đánh liều đi theo thì gặp lại thêm một gian phòng đá nữa. Ở đây em vớ được cái mũi tên bằng đồng. Cứ nghĩ rằng ra khỏi đây sẽ đưa đống đồ cổ này cho anh Tư đem bán. Ai ngờ mọi thứ lại để khắc chế mộ nữ vương kia. Tới lúc này liền hỏi. Thế xong rồi sao nữa? Nó liền đáp. Thì em cứ đi tiếp. Tới đây thì hết đường. Em đánh liều dùng nốt chỗ thức còn lại. Thế mà tình cờ lại còn gặp mấy anh ở bên đó. Tôi nhìn cái vết nứt lớn mà nó vừa tạo ra. Cái lăng bộ này phải công nhận là lớn thật. Mà lại còn được đào sâu vào bên trong núi đá. Xem ra một nữ vương kia phải bỏ rất nhiều công sức để xây dựng. Thôi thì bây giờ phải quay trở lên thôi. Chúng tôi bốn người đi theo con đường cũ thằng Đô Chỉ. Đến căn phòng bằng đá, Đô tìm thấy bố mũi tên Diệp lại dừng lại. Cô ấy nhìn những chữ trên vách tường thật kỹ rồi nói rằng Đây là nơi mà quốc vương caun tạo ra. Ông ta lo sợ một ngày nào đó, nữ vương soma sẽ sống lại, cho nên để lại cho con cháu những mũi tên thần này để giết chết bà ta. Tôi lúc này liền hỏi Nhưng mà ông ta là chồng của nữ vương cư mà Thì vợ chồng cũng có lúc bất hòa chứ Liệu anh có chịu lấy một người vợ bất tử với sức mạnh vô địch không Tôi chỉ biết cười không hiểu sao tôi lại cảm thấy Diệp có phần giống với vợ của tôi Chẳng biết có phải do một phần nguyên hồn của cô ấy Đang trú ngụ trong thần xác của Diệp hay không Trước màn tôi là Diệp hay là vợ tôi rời khỏi nơi đó chúng tôi quay trở về chỗ cũ Nhưng đã năn làm sập mất lối xa Thằng Tư nhìn đống đá rồi chưng hừng Thôi quả này anh em mình vùi xác tại đây rồi Thì cũng không biết làm thế nào Thức nổ đã hết Công cụ thì không có Tôi lúc này liền hỏi Diệp Cô xem liệu còn con đường nào khác không Diệp thì cũng chăm chú nhìn xem những bức họa trên tường Cô ấy lúc này nói Thật đáng sợ làm sao Ở đây người ta dùng những đứa trẻ sư sinh Để làm vật bảo vệ lăng mộ Tôi nghĩ chết đến nơi rồi mà cô ấy còn nghĩ cho những người đã chết cách đây càng càng năm sau tôi lúc này liền hỏi Diệp có đọc tìm xem liệu công manh mối nào để thoát khỏi đây không Diệp lúc này nói tôi vẫn đang cố gắng tìm đây thằng Tư đừng thằng Đô kể cho chuyện kinh nấy ở trong hang này thì nó cũng bất giác nhìn lên trên nó liền hỏi tôi liệu trên đó còn đám quỷ sư sinh rơi xuống không anh làm sao ta biết được chứ nói về nhưng tôi vẫn kiểm tra lại cho chắc lấy đèn pin xoay lên trần của căn phòng chỉ thấy hình như trên đó là những miếng cốm màu đỏ diêm cũng nhìn lên xem rồi nhanh nhận ra điều gì cô ấy liền mừng rỡ rồi là lớn có đường ra rồi các anh ơi chúng ta thoát rồi đầu đường ra ở đâu ở ngay trên đầu chúng ta sao cô biết được chứ tôi chưa kể cho anh nghe chuyện này hồi bé tôi ngay được cậu ruột dẫn tới đây Cậu đưa tôi tới một lăng mộ được xây trên mặt đất. Ca bảo đây chính là lăng mộ của tổ tiên chúng tôi. Hàng ngàn đời nay chúng tôi vẫn luôn cảnh giữ nó. Ở dưới lăng mộ là một khoảng sân nhỏ được lát bằng những miếng gốm lưu ly màu đỏ rực. Tôi liền hỏi. Vậy ý cô là những mảnh gốm đỏ rực trên đầu chúng ta chính là đường ra? Diệp liền đáp. Tôi đoán vậy. Vì nhìn hình dáng của những mảnh gốm này rất giống với những mảnh gốm mà năng bộ cậu thường hay đưa tới. Thằng đô nhìn lên rồi nói, nhưng mà nó cao quá. từ trông lên chỗ này quả thật là quá cao, hai bên đường lại chân nhẵn. Nếu mà để leo lên thì rất khó, trong tay chúng tôi lại chẳng có dụng cụ gì để leo trèo. Cuối cùng thì vẫn phải bó tay. Cả bốn người nhìn nhau mệt mỏi, bên ngoài trời chắc cũng đã quá đêm. Chúng tôi mấy ngày nay không được nghỉ ngơi, tôi lúc này liền nói. Thôi mọi người tạm thời nghỉ ngơi đã rồi tính tiếp. Thằng Tư với thằng Đô cũng đồng ý, liền chọn nơi để ngả lưng. Chỉ còn mỗi dịp là vẫn chầm chú với từng chi tiết trong căn phòng đá này. Chẳng lẽ cô ấy không sợ? Tôi thấy để cô ấy loay hoay một mình cũng không nên. Liền lại gần cầm lấy cây đèn pin giúp cô ấy đọc mấy ký tự trên vách tường thử hỏi. Cô không sợ chết sao? Diệp lúc này nói: chết thì ai mà chẳng sợ nhưng mà nếu sợ thì liệu có ra khỏi đây được không? Cô ấy nói xong thì nhìn tôi cười để ẩn ý. Cô gái này đúng là không phải người thường, dũng cảm và cá tính. Rồi sao thể trong người cô ấy cũng mang một phần dòng máu của nữ vương Suma. Diệp lúc này lại hỏi tôi: thành có sợ chết không? Tôi liền cười rồi nói: tôi cũng không có biết nữa, cái chết đến nhanh lắm. Nhanh tới mức mà con người chẳng kịp sợ nó nữa cơ. Lúc đó ở trên chiến trường tôi còn nhớ rằng chỉ cần chớp mất một giây là đã có vài người đồng đội ngã xuống. Hồi đó trong đầu của tôi lúc nào cũng có suy nghĩ mình có thể chết bất cứ lúc nào. Nhiều khi mình chết rồi thì chính mình cũng không hề nhận ra. Diệp cảm thán rồi nói chiến tranh đúng thật là tàn cấp. Thì anh lúc đó đã có vợ con gì chứ? Tôi có vợ và một đứa con gái. Nhưng vợ tôi đã chết trong chiến tranh. Diệp không xem mấy ký tự trên tường nữa. Cô ấy ngưng lại rồi ngại ngộm nói. Tôi xin lỗi tôi không biết. Tôi chỉ cười rồi đáp. Không có sao. Chuyện cũng đã lâu lắm rồi mà. Diệp cũng cười an ủi tôi. Thế thì anh càng phải sống. Nếu có thế giới bên kia thì chắc chắn vợ anh sẽ rất hạnh phúc khi chồng thế anh sống sót. Tôi nhìn Diệp rồi lại cúi xuống. Có chút hơi ngại ngộm nhưng tôi cũng nói. Anh biết là em cũng hạnh phúc có đúng không? Diệp không hề hắc mắc khi tôi nói như vậy Cô ấy chỉ mỉm cười rồi quay đi chỗ khác rồi nói Chắc phải nghỉ ngơi thôi Khi tỉnh dậy chúng ta sẽ nghĩ cách thoát khỏi đây Tôi cũng thấy mệt mỏi liền đưa cho Diệp cây ba lô rồi dặn Trong đó có ít quần áo Cô xem dùng được thứ gì cứ dùng nhé Diệp cười nhận ba lô từ tôi Đoàn sang một chỗ nghỉ ngơi Chẳng biết tôi đã ngủ được bao lâu Bên ngoài trời đang sáng hay tối Thế nhưng khi tỉnh dậy Cả ba người kia vẫn còn đang ngủ Tôi không định đánh thức họ Cơ thể mệt mỏi dã rời Chúng tôi gặp một vài vấn đề lớn nhỏ trong này Không hề có thức ăn hay nước uống Đồ dự trữ mang theo Của mỗi người đã hít Nếu không tìm được đường ra Thì nguy to Tôi nhìn cái chân hang động mặt thở dài Lối ra có thể ngay ở trước mặt Mà không thể nào ra được. Tôi cứ đi qua đi lại mà không tìm được cách nào cả. Mấy người bọn họ cũng đã tỉnh lại. Suốt buổi hôm đó chúng tôi bàn qua bàn lại về cách ra khỏi đây. Suốt cuộc vẫn là bế tắc. Thời gian trôi qua chúng tôi đã bắt đầu kiệt sức. Phía này thì phải bỏ mạng ở đây thật rồi. Chẳng biết là qua bao nhiêu ngày cả đám chúng tôi mệt mỏi ngồi dựa vào tường. Thằng Tư lúc này hỏi tôi Anh năm quả này thì anh em mình chết thật rồi. Mày sợ à? Thằng Tư cũng cố gắng là một nụ cười. Được chết cùng với anh thằng Đô thì cũng đáng mà. Thằng Đô vẫn im lặng nó mắc kẹt ở đây lâu hơn chúng tôi. Dù có sức khỏe hơn người thì bây giờ cũng chỉ ngồi im một chỗ để chờ chết. Chỉ tôi mỗi dịp cô ấy còn chẳng đủ sức mà mở mắt ra. Thì thoảng tôi còn phải lại gần xem cô ấy còn thỏ nữ không? Tình cảnh chúng tôi coi như cầm cho cái chết. Tôi mệt mỏi quá tựa vào vách tường nhắm mắt lại. Tôi ngủ mà có khi đây sẽ là giấc ngủ cuối cùng trong cuộc đời của tôi. Liệu rằng sau khi tôi chết thì có thể gặp được vợ tôi không? Bóng tối dần dần bao vô lấy đôi mắt của tôi. Hai bên tai của tôi không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Tôi chìm vào trong giấc ngủ cuối cùng của cuộc đời. Rồi tự nhiên từ đâu tới một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt của tôi. Tôi đã lên chết rồi sao? Ánh sáng này từ thiên đẳng phải không Từng nghe thấy có tiếng người nói ngay bên cạnh Nhưng đôi mắt không còn lấy sức để mở ra nữa Toàn thân đau nhức không cử động Cái chết cũng nặng nề như vậy sao Trời mồn là nước mắt rời được đổ thẳng vào miệng của tôi Tôi mở mắt ra được thích căn phòng đá sáng trưng Trước mặt của tôi là thằng Minh Thằng Minh nhìn tôi lo lắng nên tục gọi tên của tôi Anh Nam dậy đi Không thể chết ở đây được Tôi nghĩ mình đang mơ chỉ mấp mấy Mình à Mày cũng chết rồi sao Thằng Minh lúc này liền gạo ẩm cán lên Ông ơi Anh Nam tỉnh dậy rồi Rồi lại có người rong rong cao đứng trước mặt của tôi sau trong người này quen vậy Tôi cố gắng mở mắt ra to hơn Là một ông già dâu tóc bạc trắng đôi mắt sáng quắc rất có thần Làn da nâu rắn rỏi khỏe mạnh Người này cũng gọi tên của tôi năm dậy rồi hả là thầy đây Thầy ba mày chưa chết được đâu con Cái gì là thầy ba sao tôi có nghe nhầm không vậy tôi cố gắng mở mắt to ra để nhìn Thầy đúng thật là thầy ba Mười năm rồi thầy vẫn như vậy Còn tôi thì cũng chưa chết tôi nhìn thấy thằng Đô với thằng Tư Cũng đang được thẳng minh cho uống nước Thầy tôi nhìn tôi lây vài rồi nói Mày khá lắm Nghĩ hiệp lắm con ạ Diệp, Diệp đâu rồi thầy Nó tỉnh rồi chứ cả mày cơ Chắc lại đi khám phá nơi này tiếp Thầy Phải đây kiểu gì vậy à Đợi chúng mày khỏe đi rồi tao kể cho Tôi được cho ăn và uống nước Ngày ngay một lúc thì cũng đỡ cần thầy tôi và Diệm Bảo Sẽ đi vào trong hầm mộ của nữ vương Có việc cần làm Tôi cũng mệt mỏi xin đi cùng Còn thằng Minh ở lại chăm sóc hai đứa kia Trên đường đi tôi hỏi thầy tại sao lại thoát được chỗ của lão kiên thì thầy chỉ cười. Mày nghĩ thằng đó bắt được tao hả? Nhưng mà thiên linh cái của thầy báo cho con thế mà. Thế là mày vì bà ta có duyên đấy. cơ mà đúng là tâm bị bắt thật là do lão kiên lừa tao là đã bắt được cây diệp. Cho nên tao mới đồng ý đi theo chúng nó. Khi đến nơi biết Nam bị lừa cho nên tao tức lắm mà đi khỏi đấy. Ai ngờ lão kiên lại lùng ra được tung tích của cây diệp rồi bắt nó đi. Tao nghe được tin thì lại phải quay về chỗ của Lão Kiên Thì gặp thằng 7 với thằng Minh đây Chúng nó bị giam lòng trong nhà Rồi tao cố hốt đụng rộ với thằng Sung Nó cũng thuộc hàng cây gớm cây nhốt được cả tiên linh cái của tao lại được Rồi sau nữa sao thầy? Nó cũng gây gớm đấy Thế nhưng gặp tao thì cũng chỉ là hạng tôm tép thôi ta cho chúng nó một trần rồi bắt nó phải trả mạng cho mấy đứa và thả tiên linh cái ra Tao hỏi về tung tích của chúng mày rồi vội vàng đi Không may nhờ thiên linh cái mà tao tìm được cho chúng mày đang gặp nạn. Ai ngờ lại nằm trên phần lăng mộ của nhà vợ tao. Tao vội vàng phá bỏ rồi xuống cứu chúng mày đấy. Kể xong thì cũng đến được lăng mộ của nữ vương Suma. Sao còn Lão Kiên đang nằm trên mặt đất bắt đầu bốc mùi. Thầy tôi không cảm thích gây sợ mà còn lại gần. Lật ngược Lão lại. Khuôn mặt của Lão ta tím bầm biến dạng đến đáng sợ. Thầy Tôi chỉ thở dài rồi nói. Mày xem thế nào làm cho hắn chỗ yên nghỉ đi. Dù gì thì trước đây cũng từng là anh em với tao. Mối quan hệ của thầy với lão ta là thế nào? Mày cứ làm đi. Vừa làm ta vừa kể cho mày nghe. Tôi vội vàng nghe lời của thầy đi bê mấy tảng đá gần đó để đắp lên người của lão ta. Thầy tôi cũng giúp tôi xếp từng viên đá lên người của lão. Đoạn kể rằng ngày xưa vốn thầy tôi và lão kiên là những đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ may mắn sao lại được sư phụ của thầy tôi thu nạp làm đệ tử ngay từ đầu sư phụ của tôi đã thấy lão kiên là một kẻ tham vọng hám lợi cho nên không chỉ dạy cho nhiều mà lại ưu tiên cho thầy tôi hơn về bản chất thầy tôi lại thật thà lương thiện và cũng chính vì vậy tạo nên lòng thù hận giữa lão kiên và thầy tôi và thế là chuyện gì đến cũng đến Lão kinh rời khỏi núi đi xuống thành phố, sử dụng tài nghề của mình để chuộc lợi. Công mày là lão học công đến đời đến trốn, cho nên cũng chẳng hại được ai. Chỉ nhờ sự xào trá độc đoán của mình mà chẳng bao lâu đã lên làm chùm. Thầy tôi biết chuyện đó cũng mặc kệ. Nước sông không phạm nước giếng, hai người đã có hai con đường khác nhau. Thế mà sau hàng chục năm, lão kinh lại quay trở lại tìm thầy tôi, là biết thầy tôi đã lấy vợ. Vợ của thầy tôi là hậu duệ của nữ vương soma Những người cuối cùng có thể đọc được những chữ của dân tộc bờ nam Và sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được giấc mộng hảo huyền của mình Thầy tôi kể xong thì ngồi bên sắc của lão kia nói Bây giờ thì anh cũng chỉ là một cái xác công hồn Để coi như là việc cuối cùng mà người em này có thể làm cho anh yên nghỉ đi Tôi với thầy ngồi trước mộ bằng đá của lão kia một hồi lâu rồi nhớ ra một việc quan trọng Phải, còn hai miếng ngập nữa Tôi đưa nó cho thầy rồi hỏi Bây giờ phải làm sao đây thầy Bây giờ ta cũng chẳng biết nên làm sao cả Thôi thì mỗi đứa chúng mày giữ một nửa Miễn là cả đời chúng mày không gặp nhau nữa là yên chuyện Tôi nghe thấy thầy sắp đặt như vậy liền buột miệng Thế làm sao được ạ Diệp cũng nói theo Đúng rồi, làm sao chúng con có thể cả đời không gặp nhau Thầy tôi nói đến đây thì cười lớn Thế là chúng mày không thể xa nhau được phải không Bây giờ tao tính thế này cho nó gọn Khi nào rời khỏi đây Thì tao cho chúng mày thành đôi có chịu không Diệp ngài đỏ mặt lên rồi nói Nhưng mà con còn chưa đồng ý mà Thầy tôi lại nói với tôi Thế thì còn mày Tao nghe Diệp nó kể khi mà nữ vương Suman tỉnh dậy Bấy nói mày là kiếp sau của bà ấy Liệu mày có dám bỏ bà ấy để cưới con gái hay ta không Từ lúc này liền giật mình Còn con làm chồng bà ta hồi nào vậy? Với cả không được đâu thầy Con đã lớn tuổi với cả lập gia đình rồi mà Sao có thể xứng với em Diệp được chứ? Thầy tôi lại cười lớn Có gì mà không xứng Ta bảo được là được nghe chưa? Diệp và tôi bất sắc nhìn nhau Cối liền quý xuống đỏ mặt Tôi thì lúng túng như gà mất tóc Thầy tôi thấy như vậy Liền đưa cho tôi hai miếng ngập rồi nói Nếu mày không còn vâng vấn nữ vương sô mà Thì phải biết làm gì rồi chứ? Tôi gái đầu rồi thanh minh Còn đầu có ý gì với bà ta đâu chứ đoàn cũng nhìn cả hai miếng ngọc Trên tay của mình Bây giờ tôi mới nói Ý có thể là gì hả Thầy tôi lại nói Mày là kiếp sau của quốc vương Ca Mày phải tự biết chứ Tôi ngừng hát không biết làm gì Trở thấy mũi tên đồng Vẫn còn đang nằm ở di tất Tôi liền nhặt lên tay nắm chắc mũi tên đồng Tôi liền ghép hai miếng ngọc lại với nhau Thêm một lần nữa hai luồng ánh sáng trắng lại bay lên không chung Nhưng mà lần này kết thành hình hài của nữ vương soma. Nhưng chưa kịp làm gì thân sắc mới Thì bà ta đã bị tôi dùng bối tên đầm đâm thẳng vào tim Rồi sau đó là một tiếng hét vang rồi càng hầm mộ Làm cho tôi dùng mình ớn lạnh Ánh sáng trắng từ đó mở dần đi Tôi chỉ kịp nghe thấy Sao chàng lại làm như vậy với ta Giờ mọi thứ lại trở nên im lặng mảnh ngọc trên mặt đất lại liền từ bao giờ không còn sự tồn tại của nữ vương soma nữa tôi nhặt miếng ngọc lên đoàn cầm lại đặt vào tay của diệp rồi nói cái này là của em diệp mỉm cười nhận lấy từ tay của tôi thầy tôi lại cười lớn thôi mình ra khỏi đây đi rồi tính tiếp chúng tôi rời khỏi hầm mộ bỏ lại câu chuyện về nữ vương soma ở phía sau trở về với cuộc sống bình dị vài tháng sau Tôi làm đám cưới phí diệp, mọi người cũng đến chung vui. Thầy tôi không cho tôi lên núi tu luyện nữa mà bắt tôi về ở nhà chăm sóc vợ con. Nhưng kỳ lạ lắm, kể từ ngày trở về tôi lại bắt đầu xuất hiện những giấc mơ kỳ lạ.